Toàn năng tu luyện trí tôn trương 72 ta đại đao đã đói khát khó nhìn cứ như vậy. Hai cây tiểu cao tầng xuất phát. Bọn hắn tiến về gần nhất thù diệp thôn. Khương tiểu bạch sự tình. Khẳng định sẽ bị bọn hắn biết rõ. Dù sao Khương tiểu bạch là như vậy quang minh chính đại. Không có che che lấp lấp. Nhất là uy lão bản kia. Càng là ước gì để người ta biết Khương tiểu bạch tất cả tin tức. Mượn thanh hỏa đoàn dâm uy để giáo huấn Khương Tiểu Bạch. Đối với cái này. Khương Tiểu Bạch đã sớm nghĩ đến. Bởi vậy. Hắn không có ý định về thủ diệt thôn. Mặc dù trong thủ diệt thôn có hắn máy bán hàng tự động. Nhưng so với trong tay hắn tinh hóa vũ khí. Đó cũng không tính là cái gì. Đồng thời. Hắn hấp thu nhiều thú hồn như vậy. Cũng cần một chỗ thật tốt tiêu hóa. Lần này. Hấp thu có chút nhiều lắm. Cái gì Khương Tiểu Bạch quả nhiên là người hấp thu thú hồn cũng trộm người ta tinh hóa vũ khí. Cái này đương nhiên không có sai. Khương Tiểu Bạch vào lúc đó. Biết đối phương vậy mà một chút đều không muốn cùng mình chia sẻ. Hắn liền lập tức chế định kế hoạch. Dùng trên người hắn một chút dư thừa dược tề chế tác thành khí vụ đạn bắn ra ra ngoài. Muốn nói. Trong tay hắn tại sao có thể có nhiều như vậy dược tề? cái này còn muốn cảm tạ một chút uy lão bản. Là uy lão bản đem Khương Tiểu Bạch đưa vào đầu này thu vật liệu chế tác dược tê ra bán con đường. Mà lúc đó hắn thu vật liệu hơi nhiều. Ngoại trừ có thể chế tác trị liệu dược tê bên ngoài. Thích hợp nhất chính là chế tác độc dược. Hắn cảm thấy độc dược thứ này sớm muộn sẽ có cần dùng đến một ngày. Thế là hắn cũng không cử tuyệt. Trực tiếp đều mua đều thu. sau đó chế tạo ra đại lượng độc dược nhưng đại lượng độc dược này kỳ thật cũng chỉ có thể phát ra một phát có độc viên cầu phát thứ hai chính là phổ thông bom khói thứ này khương tiểu bạch làm rất nhiều lý do rất đơn giản bom khói có thể đào mệnh đại đa số tinh thú gặp được bom khói cũng sẽ không truy vào đến coi như sẽ đuổi cũng có thể trở ngại tầm mắt của bọn nó Lần này bom khói hắn làm được hơi nhiều Lý do hay là bởi vì tài liệu trong tay quá nhiều Độc dược chỉ làm một cái viên cầu số lượng Đó là bởi vì một chút xíu độc dược liền đã có thể cho tinh thú trí mạng Căn bản không nghĩ tới lại đối phó nhiều người như vậy Mà hắn là thế nào tiến vào Kỳ thật rất đơn giản Hắn từ bắn ra bom khói một phương hướng khác xuống tới Lúc kia sự chú ý của mọi người đều tại trên bom khói bắn ra đi ra Sẽ không chú ý tới một phương hướng khác có người từ trên hẻm núi xuống tới Không sai Bắn ra làm việc là A Sở hoàn thành Đằng sau bọn hắn đi lên tìm người tìm không thấy cũng là bởi vì cách này A Sở chỉ cần một cái biến hình thu nhỏ liền có thể trốn ở người không có khả năng chỗ núp Bọn hắn làm sao lại đi tìm Đồng thời tìm được cũng sẽ không hoài nghi gì. Muốn nói Khương Tiểu Bạc có thể đến gần không bị phát hiện. Còn có một nguyên nhân. Chính là tại trên hẻm núi. Hắn phát hiện một cỗ thi thể. Đó là thanh hỏa đoàn thành viên thi thể. Hắn liền gỡ xuống thi thể áo khoác. Mà trên áo khoác này có thanh hỏa đoàn tiêu chí. Để hắn cho dù là bị người nhìn thấy. Cũng là cảm thấy là trước kia rớt lại phía sau người cùng lên đến. Săn giết thiết rực long ban sơ địa phương là tại địa phương rất xa rất xa. Bọn hắn là một đường truy sát tới nơi này. Trước đó bọn hắn vị trí chính là Khương Tiểu Bạch trước đó đi cái hướng kia. Mà Khương Tiểu Bạch đều cải biến một cách phương hướng. Vẫn có thể gặp được bọn hắn. Cái này cũng nói rõ bọn hắn truy sát đường xa bao nhiêu. Bảy ngày sau đó. Một cây đại thụ trong hốc cây. Một thiếu niên đang từ từ mở to mắt. Sau đó từ bên trong chui ra Đứng tại trên trạc cây Giang ra thân thể Phát ra một tiếng thanh âm vô cùng thoải mái Lần này thật sảng khoái Tinh hóa vũ khí có Hơn nữa còn là hai thanh Trọng yếu nhất chính là Tinh ấy cấp thú hồn kia ta hút tám thành trở lên Lần này thanh hỏa đoàn kia muốn chọc giận chết rồi Thiếu niên này chính là Khương Tiểu Bạch Sự kiện kia đằng sau Hắn liền báo táp đến nơi đây. Tìm tới hốc cây này liền bắt đầu tu luyện. Mà sửa ngay tại một bên bảo vệ. Mà lúc này đây. Hắn cũng bắt đầu chỉnh lý chuyện này hậu quả cùng chiến lời phẩm. Tốt a, Hậu quả không quan trọng. Đến lúc đó lại nói. Trọng yếu nhất hay là chiến lời phẩm. Hai thanh long rực lân phiến đao. Đây là tựa hồ là trọng yếu nhất. Nhưng cũng không phải chuyện như vậy. Đối với Khương Tiểu Bạch tới nói, thực lực tăng lên quan trọng hơn. Mà lần này, hắn hấp thu thiết sự long thú hồn đạt tới 8 thành trở lên. Đây là cực kỳ khả quan tăng lên. Đồng thời cũng là hắn trước đó không có nghĩ tới. Trước đó hắn nghĩ tới chính mình khả năng chỉ có thể hấp thu một hai thành. Không sai. Tối đa cũng chính là hai thành. Hắn cảm thấy đã là rất tốt. Mặc dù nói bởi vì đến tinh binh giai đoạn, tinh võ giả có thể cùng tinh linh tiến hành trên tinh thần kết nối, có thể giúp tinh linh gia tốc hấp thu thú hồn. Đây là một loại trạng thái rất kỳ diệu. Không ai có thể nói rõ ràng muốn cùng tinh linh làm những gì. Chỉ biết là muốn cùng tinh linh sinh ra một loại cộng minh. Các loại cảm thù cùng thuyết pháp đều có. Khương Tiểu Bạch cũng không biết hắn là tình huống như thế nào. mỗi lần cùng tinh linh kết nối đều là rất huyền ảo diệu một loại trạng thái mà lần này liền càng thêm huyền diệu hắn lúc đầu chỉ là chính là nghĩ đến càng nhanh càng tốt càng nhanh càng tốt sau đó liền đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hắn tinh linh liều mạng nuốt thiết sực long thú hồn khi đó khương tiểu bạch trong lòng có như thế một loại cảm thụ hắn lúc đầu chuẩn bị xong là một đầu ốm nước nhỏ lưu lượng tốc độ Đột nhiên phát hiện ốm nước nhỏ này đột nhiên biến thành một đầu mương nước. Cùng trước kia lớn nhất lưu lượng tốc độ so sánh. Lớn hơn 10 lần. Mà tốc độ lưu lượng đột nhiên biến lớn này. Cùng hấp thu nhiều như vậy thú hồn. Cũng lập tức để hắn tôm cá nhãi nhép biến thành có chút bệnh yên cảm giác tôm cá nhãi nhép. Ta dựa vào. Ngươi là heo sao? Chỉ có biết ăn thôi. Còn không biết no bụng. Hiện tại trống đi lúc kia. Khương Tiểu Bạc đối với mình tinh linh rất là im lặng. Quả nhiên không hổ là heo trong loài cá. Căng hết cỡ đều muốn tiếp tục ăn xuống. Bất quá. Cũng là bởi vì điểm này. Tôm cá nhãi nhép này cũng đã trưởng thành một chút. Trên người lưu quang cũng tăng lên một đầu. Cũng chính là trở thành cấp bốn tinh binh. Nhưng cái này cũng không phải là chỗ tốt lớn nhất. Chỗ tốt lớn nhất là tinh linh cường độ tăng lên. Cách này cùng tinh linh đẳng cấp không quan hệ. Nhưng là chi phối lấy tinh linh mạnh yếu mấu chốt. Cũng đồng thời là tu luyện hiểu suất một ngón cách đánh dấu. Chỉ tiêu này đã đang tu luyện thể hiện ra hiệu quả rõ ràng. Hiện tại Khương Tiểu Bạch tốc độ tu luyện muốn so trước đó mau hơn rất nhiều. Mà tinh linh tại trong 7 ngày này. Còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong thú hồn kia. Nhưng lúc này Khương Tiểu Bạch đã không chịu nổi. Không còn ra ăn một chút gì. Hắn sẽ không có thể lực. Mà tại đi ra hốc cây đằng sau. Khương Tiểu Bạch liền lập tức bắt đầu đi săn hành động. Trong 7 ngày này. Hắn đã đem phủ cận tinh thú đều đã thăm dò rõ ràng. Thuận tiện còn đem phủ cận dược liệu đều thu thập mấy lần. Thuận tiện cũng hạ xuống hạt giống. Đây là người hái thuốc quy củ. Đi săn bắt đầu. Ta đại đao đã đói khát khó nhìn một đao chém giết Máu tươi văng khắp nơi khương tiểu bạch hai tay nắm một thanh long rực lân phiến đao. Đem một đầu tinh binh cấp bốn tinh thu chém giết tại dưới đao. Máu tươi theo trong lân phiến đặc thù kia chảy xuôi. Lân phiến của long rực lân phiến đao này không chỉ có mỏng. Đồng thời còn nhỏ bé. Tạo thành lưới đao bộ phận thật giống như từng đạo răng cưa một dạng. Để cho người ta cảm thấy mười phần đáng sợ. Mà một đao này cũng làm cho hắn có so sánh. Tinh hóa vũ khí này quả nhiên không phải vũ khí bình thường có thể so. Uy lực trinh lệch to lớn. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 73 ta sẽ đem ngươi cũng bái đao a đao. Ngươi rốt cuộc có thể dỡ xuống chức trách lớn. Về sau không cần đến ngươi Bất quá ngươi yên tâm Làm ta thanh đao thứ nhất Ta sẽ đem ngươi cũng bái Về sau ngươi nhất định sẽ trở thành một thanh đao danh dương tứ hải Bởi vì ngươi là ta đã dùng qua thanh đao thứ nhất Khương Tiểu Bạch lúc này xuất ra hoàn thủ đao đến Đối với hoàn thủ đao lại là một trận lời nói Cùng sử dụng một bộ yêu quý dáng vẻ sờ lấy hoàn thủ đao Cảm giác kia thật giống như đối đãi chính mình mối tình đầu tình nhân một dạng. Chính là hắn lời này nội dung sẽ không để cho hắn mối tình đầu tình nhân vui vẻ. Thu hồi hoàn thủ đao. Đồng thời cũng đem thanh long dựt lân phiến đao kia cho cắm vào trên mặt đất. Chỉ vì cây đao này chiều dài thực sự có chút không tiện. Chờ sau đó. Hắn không phải là song đao sao chẳng lẽ hắn đem song đao dung hợp không? Cũng không có dung hợp. Hắn song đao trải qua hắn tinh hóa đằng sau Mặc dù hắn song đao cùng thời điểm ban sơ đã hoàn toàn khác biệt Ban sơ cái kia còn có thể rõ ràng nhìn ra được là thiết rực long cánh Đồng thời thể tích cũng không nhỏ Mà bây giờ đã nhìn không ra là cánh Thể tích cũng thu nhỏ lại một nửa tả hữu Lưới đao cũng biến thành tương đối thon dài Nhưng cái này tương đối thon dài Nếu như đặt ở trong phổ thông đao cụ Đôi đao này hay là thuộc về rộng, khoảng chừng một bàn tay độ rộng, mà trước đó là cách này gấp bốn có thừa, chiều dài mà nói, ngay cả chuôi đao chỗ, đều nhanh muốn tới bờ vai của hắn chỗ. Trước đó lời nói càng là so với hắn người còn cao, quy cách như này, dùng một cây đao như vậy đủ rồi, mặt khác một thanh tựa như là dư thừa. Mặc dù thương Tiểu Bạch không để ý dùng song đao. Nhưng dạng này song đao hay là quá bá khí. Hắn khống chế không nổi a bất quá còn tốt. Tinh hóa vũ khí trải qua tinh võ giả tinh hóa. Tại trình độ nhất định đằng sau. Là có thể lăng không lơ lượng ở bên người. Nếu như tinh hóa đủ triệt để. Thậm chí đều có thể biến thành một loại đặc thù năng lượng thể. Muốn thời điểm. Có thể cụ hiện hóa. Đương nhiên. Trước mắt Khương Tiểu Bạch còn làm không được phía trên nói tới những này. Thậm chí ngay cả lăng không lơ lượng đều làm không được. Nhưng hắn có thể làm được để hai thanh đao này đều chẳng phải nặng. Cóng lên người kỳ thật không như trong tưởng tượng mệt mỏi như vậy vô dụng. Khương Tiểu Bạch rất có lòng tin khẳng định. Tối đa một tháng. Hắn có thể làm cho này đôi đao lăng không lơ lượng. Đồng thời còn có thể để thân đao trở nên càng thon thả. Chiều dài cũng sẽ trở nên thích hợp song cầm. Hắn đại não tính toán năng lực nhất định hắn muốn đi hướng song cầm con đường. Đến lúc đó nhất tâm nhị dụng. Chẳng khác gì là hai cái hắn đang chiến đấu. Tiếp tục đi săn, tiếp tục tu luyện, tiếp tục tinh hóa. Thời gian lại qua 10 ngày. Lúc này ở trong thủ diệp thôn. uy lão bản cùng lão dương đang uống rượu nói chuyện phiếm. Lúc này uy lão bản tâm tình hay là rất không tệ. Bởi vì Khương Tiểu Bạch máy bán hàng tự động đã không có hàng. Những người muốn dược tề kia lại phải đến chỗ của hắn mua. Thứ yếu Hắn biết Khương Tiểu Bạch đắc tội thanh hỏa đoàn. Hắn càng là vui vẻ. Mỗi ngày hắn đều đang chờ mong một việc. Đó chính là Khương Tiểu Bạch bị bắt. Sau đó bị thanh hỏa đoàn tàn phá thành cặn bã. Lão Dương. Đều đã lâu như vậy. Tiểu tử kia làm sao còn không xuất hiện. Hắn có phải hay không không dám tới uy lão bản rất là thích ý uống một ngụm rượu. Dùng một loại xem trò vui ngữ khí nói ra. Đổi lại là ta. Ta cũng sẽ không đến. Nhưng đây không phải có dám hay không vấn đề. Là có đáng giá hay không vấn đề. Hắn nếu có thể quả thực là tại trong miệng thanh hỏa đoàn dành ăn. Phần đảm lượng này liền không tầm thường. Lão Dương trả lời rất nghiêm túc. Tựa hồ muốn để uy lão bản biết. Ngươi đừng còn đang suy nghĩ lấy trả thù người khác. Người ta làm ra vấn đề này. Đã để ngươi cùng hắn thành người khác biệt cấp độ. Mà vì cái gì hắn sẽ biết Khương Tiểu Bạc đoạt thanh hỏa đoàn sự tình. Chuyện lớn như vậy. Làm sao có thể giấu riêng được. Mà lại người ở chỗ này có nhiều như vậy. Kiểu gì cũng sẽ nói lộ ra. Đây không phải là đảm lượng. Là ngô xuẩn có được hay không? Có biết hay không Thanh Hỏa Đoàn là một đám người nào? Liền xem như gia vương đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Rất nhiều chuyện còn muốn dựa vào lấy Thanh Hỏa Đoàn. Hắn là ai? Cũng dám đi đắc tội Thanh Hỏa Đoàn. Uy lão bản khinh thường nói. ngươi cảm thấy người ta ngô xuẩn. Có lẽ người ta cảm thấy đáng giá. Đồng thời hắn đã được đến chỗ tốt lớn nhất. Thanh Hỏa đoàn trước mắt cũng tìm không thấy hắn. Ta muốn, hắn hẳn là sẽ càng thâm nhập. Nói không chừng có thể tại hạ một cái thôn có thể tìm tới hắn." Lão Dương nói ra. Việc này Thanh Hỏa đoàn cũng đoán được. Bọn hắn không chỉ có tại chúng ta nơi này lưu lại nhãn tuyến, kế tiếp thôn đã có người của bọn hắn. Một khi tiểu tử kia xuất hiện, bọn hắn liền sẽ đem hắn bắt lại." Uy lão bản vừa cười vừa nói. Điểm này ngược lại là thật. Người thiếu niên kia thật sự là có chịu. Thanh hỏa đoàn tại thương mãng sâm lâm thế lực rất lớn. Hắn sớm muộn sẽ bị tìm ra. Lão Dương hơi xúc động nói. Đây là hắn tự tìm uy lão bản rất là vui vẻ nói ra. Mà hắn không nghĩ tới chính là. Tại ngày thứ hai. Hắn liền muốn khóc. Đó là bởi vì ngày thứ hai tới mấy người. Bọn hắn đối với Khương Tiểu Bạch máy bán hàng tự động tiến hành giữ gìn Bổ sung bên trong nguồn cung cấp Khiến cho Khương Tiểu Bạch máy bán hàng tự động lại bắt đầu vận chuyển Các ngươi là ai có phải hay không tiểu tử kia để cho ngươi tới Người khác ở đâu uy lão bản là lập tức thông chi người thanh hỏa đoàn Cũng tại người thanh hỏa đoàn tới thời điểm Chất vấn mấy người kia Không có ý tứ Ta không rõ ngươi đang nói cái gì Chúng ta là vương đô người giang gia. Là chúng ta đại thiếu gia để cho chúng ta đến. Đại thiếu gia nói nơi này có chúng ta máy bán hàng tự động cần bổ sung nguồn cung cấp. Đại thiếu gia đặc biệt phân phó chúng ta. Nếu có người hỏi cơ quan khí này nguyên chủ nhân. Hắn nói nói cho những người kia. Máy cơ quan khí này hiện tại đã bị nguyên chủ nhân bán cho nhà chúng ta đại thiếu gia. Ai cũng không nên nghĩ động vật này chủ ý. Mấy người kia hồi đáp Hiện tại uy lão bản bọn người minh bạch Khương Tiểu Bạch đích thật là sẽ không tới Nhưng cho dù là Khương Tiểu Bạch không đến Nhưng cũng có thể để hắn đồng giảng khó chịu Hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ rút quỷ dưới đáy nồi Trực tiếp đem máy bán hàng tự động cho bán cho Giang Tạ Sinh Khương Tiểu Bạch nếu là đem đồ vật bán cho một cách bấy nội nhân Hắn có lẽ còn có thể làm chút chuyện Nhưng Giang tả sinh là một người ngoài cuộc Lại là Giang gia đại thiếu gia Cách này khiến hắn không có chỗ xuống tay Hiện tại kết quả có thể biết trước Thuốc của hắn nếu như không ổn định giá bán ra mà nói Người khác chắc chắn sẽ không mua dược tề của hắn Mà một ổn định giá đằng sau Cuộc sống của hắn liền không như vậy thoải mái Mà không chỉ là uy lão bản nghĩ không ra điểm này Thanh hỏa đoàn người cũng không nghĩ ra. Khương Tiểu Bạch vậy mà lại chơi một tay như thế. Cách này khiến bọn hắn muốn thông qua cách này tìm đến Khương Tiểu Bạch sự tình hóa thành hư không? Về phần Khương Tiểu Bạch thân phận. Không có giang tả sinh cái tầng quan hệ này. Bọn hắn đã từ lâu đã điều tra xong. Khương Tiểu Bạch lại không có mai danh ẩm tích. Cũng không có thay hình đổi dạng. Lấy thanh hỏa đoàn năng lực tùy tiện tra một cách liền có thể tra được. Thanh hỏa đoàn cũng không e ngại Khương Tiểu Bạch thân phận. Đừng bảo là Khương Tiểu Bạch là Việt gia vướng víu. Liền xem như Việt gia Việt nhân Việt Việt nhân hảo chi lưu. Bọn hắn đều là giống nhau sẽ không dễ dàng buông tha. huống chi? Hiện tại Khương Tiểu Bạch đã coi như là rời đi Việt gia. Cần cố kìa thì càng ít. Nhưng dạng này cũng giống vậy có một cái vấn đề nhỏ. Khương Tiểu Bạch người nhà khó tìm phiền phức. Vậy chỉ có thể từ trên thân Khương Tiểu Bạch tới tay. Dạng này tìm ra được tự nhiên là khó hơn. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 74 hỏi trước một chút ta hai thanh đao này có đáp ứng hay không hiện tại manh mối lại gãy mất một đầu Đồng thời cũng tuyên cáo Khương Tiểu Bạch rất hơn suốt sẽ không lại tới nơi này Nhưng bọn hắn lại không thể không thủ tại chỗ này Bởi vì Khương Tiểu Bạch hay là có khả năng xuất hiện Không thể không nói Thủ một cá nhân như này Đó là một sự tình mười phần tiêu hao nhân lực vật lực Nếu là Khương Tiểu Bạch một mực không xuất hiện Hoặc là Khương Tiểu Bạch ở bên trong có ngoài ý muốn gì Bọn hắn tiêu hao đó chính là uổng phí hết Cũng bởi vậy Chuyện này là có thời gian Vượt qua thời gian này mà nói Vậy bọn hắn khẳng định phải rút lui Mà bọn hắn quyết định thời gian chính là một tháng Hiện tại một tháng đã qua 17 ngày Lại có cách 13 ngày liền muốn kết thúc lần này hành động Mặc dù cảm thấy rất thật đáng giận Nhưng mọi người cũng không muốn một mực sảng này lãng phí thời gian Rất nhanh 13 ngày thời gian trôi qua Khương Tiểu Bạch tựa hồ một mực chưa từng xuất hiện Mà tại đi săn phân đoàn thành viên khác cũng không có thấy Khương Tiểu Bạch Tại trong thương mãng xâm lâm này Cũng không chỉ chỉ có lúc trước một thanh hỏa đoàn phân đoàn kia Còn có mấy cái mà tất cả phân đoàn đều tải lưu ý lấy Khương Tiểu Bạch hành tung. Thế nhưng là một mực không có phát hiện. Cái này cũng rất bình thường. Thương mãng sâm lâm này lớn như vậy. Thời gian một tháng không gặp được hoàn toàn chính xác không tính là gì. Có đôi khi một năm không gặp được cũng có thể. Lúc này, Thanh Hỏa đoàn cảm thấy Khương Tiểu Bạch khả năng đã đi một đầu tuyến đường khác. Thương mãng sâm lâm cũng không phải chỉ có mật lâm thôn đường dây này. Cách mỗi một cái phạm vi. Đều sẽ có một đầu tuyến đường tiến vào bên trong. Mỗi tuyến đường đều là cùng mật lâm thôn đường dây này một dạng. Mỗi cái cầu thang vòng đều sẽ có một cái thôn. Một ngày này. Hay là tại mật lâm thôn trên tuyến đường này. Ngay tại tầng thứ 5 bậc thang huyền một thôn. Nơi này nghênh đón một người. Một cách độc hành thiếu niên. Ta nói huyên đệ. Bộ dáng của ngươi tựa như là người bị thanh hỏa đoàn phát lệnh truy sát kia. Bất quá ngươi khẳng định không phải. Không phải vậy làm sao dám như thế trắng trợn tiến đến. Thủ vệ vệ binh nhìn một chút thiếu niên đang nhìn nhìn chân dung trên thông cáo bài bên cạnh càng là cảm thấy giống như a Ta xem một chút. Đây chính là ta a Treo giải thưởng làm sao thấp như vậy. Người phát hiện mới cho một ngàn tinh lực. Coi ca là ai à, thiếu niên kia đi tới trước thông cáo mặt bài kia. Nhìn một chút chân dung bên trên. Một bên nói một bên liền cầm lên bút đến. Đem phía trên treo giải thưởng số lượng sửa lại một chút. Chỉ gặp hắn ở phía sau tăng thêm nơi cái số không. Hắn chính mình cũng không biết tăng thêm bao nhiêu. Dù sao đem phía sau vị trí đều cho tăng mắt. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Khương Tiểu Bạch. Mà lệnh truy sát này cũng rất có ý tứ Phía trên cũng không có viết tên Khương Tiểu Bạch Chỉ là vẽ ra Khương Tiểu Bạch dáng vẻ Miêu tả một chút hình dáng đặc thù À Ngươi chính là người thanh hỏa đoàn truy sát kia Ngươi làm sao còn dám dạng này xuất hiện Ngươi không sợ bị thanh hỏa đoàn người nhìn thấy sao Vệ binh ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch hỏi Nhìn thấy liền thấy Binh đại ca Ngươi nếu nhìn thấy ta, vậy ngươi có thể hỏi nhận lấy treo giải thưởng. Vậy hôm nay phí qua đường có thể hay không miễn rơi đâu Khương Tiểu Bạc nhìn xem vệ binh vừa cười vừa nói. Đây đương nhiên không được, đây là chức trách của ta, số tiền này muốn lên giao nộp quốc khố. Vệ binh rất nghiêm túc nói ra. Tiếp theo, hắn lại rất nhỏ giọng nói. Chỉ cần ngươi giấu riêng thân phận một đoạn thời gian. Khoản phí qua đường này ta có thể giúp ngươi nộp lên trên được rồi. Minh Bạch Khương Tiểu Bạch một bộ ta đã hiểu. Sau đó mang lên trên nón. Để cho người ta không nhìn thấy dung mạo của hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính là như vậy. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Ngươi thật không sợ sao ta bên này thông chi thanh hỏa đoàn mà nói. Bọn hắn khẳng định rất nhanh có thể đưa ngươi vòng vây ở chỗ này. Đến lúc đó ngươi coi như trốn không thoát thủ vệ kia rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Cần trốn sao Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay. Sau đó đi vào thôn. Sửa sang một chút đồ vật. Bổ sung một chút tiêu hao phẩm. Cái thôn này thương nhân không giống uy lão bản kia. Hắn rất công bằng. Mặc kệ người tới là ai. Đều là giống nhau giá cao. Nơi này chi phí khẳng định không thể cùng phía ngoài so Mà ở trong đó vật liệu cũng cần bị chặt một đao Bởi vì vận chuyển ra ngoài phiền phức Những này Khương Tiểu Bạc Kỳ thật cũng không thèm để ý Bởi vì chi phí vấn đề Tất cả mọi người muốn kiếm tiền Đó là không quan trọng Hắn không thể nhìn được chỉ là bị xem như người mới khi dễ mà thôi Bởi vậy Hắn cùng nơi này thương nhân rất mau mắn hoàn thành giao dịch tiếp theo Hắn liền bị ngăn chặn Hắn ngay ở chỗ này Đưa tiền đi về binh kia mang theo hai người tới Hai người này đều mặc lấy rõ ràng thanh hỏa đoàn tiêu ký phục sức Để cho người ta có thể lập tức minh bạch bọn hắn là ai Về binh tải thu đến tiền thưởng đằng sau Nhìn Khương tiểu bạch một chút Sau đó liền lập tức đi Hắn vừa mới là mượn niệu độn rời đi Để cho người khác hỗ trợ nhìn xem Hiện tại muốn trở về giữ cửa Mà hắn nhìn Khương Tiểu Bạch ánh mắt Vậy dĩ nhiên là muốn nói ba chữ kia ánh mắt Ngươi bảo trọng thanh hỏa đoàn hai người tách ra đứng tại Khương Tiểu Bạch hai bên Hình thành một cách đơn giản trận hình Tiểu tử Không nghĩ tới Ngươi lại còn dám xuất hiện khắp nơi nơi này Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới một người cười lạnh nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Hai người bọn họ đối với cái này đều thật bất ngờ. Hai người bọn họ đã là nơi này sau cùng thanh hỏa đoàn thành viên. Mà bọn hắn lúc đầu cũng lập tức sẽ đi. Cũng là bởi vì một ít chuyện chậm trễ. Mà vừa mới vệ binh kia tới báo tin thời điểm. Bọn hắn đều cảm thấy vệ binh này là thu đến tin tức giả. Bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Khương Tiểu Bạch sẽ trắng trợn xuất hiện ở đây Nếu là như vậy Vậy trước đó tại sao muốn trốn đi Nhưng kết quả người ta chính là xuất hiện Đối với cách này Bọn hắn ngoài ý muốn đồng thời Cũng cảm thấy hết sức cao hứng Đây chính là một kiện đại công lao Nhất là trên thân Khương Tiểu Bạch còn đeo hai thanh long rực lân phiến đao Cầm về mà nói Đó càng là công lao một kiện. Bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy mình hai người bắt không được Khương Tiểu Bạch. Từ trên tình báo tới nói. Khương Tiểu Bạch rời đi vương đô trước đó. Chẳng qua là cấp một tinh binh. Mà bây giờ coi như qua hơn hai tháng thời gian. Tối đa cũng là một cái cấp hai tinh binh. Hai người bọn họ thế nhưng là cấp năm tinh binh. Bắt lấy hắn còn không đơn giản. Vì cái gì cấp hai tinh binh trở về nơi này đây còn không phải là vì tránh né chúng ta Thanh Hỏa đoàn truy sát, coi là trong này sẽ không gặp phải chúng ta Thanh Hỏa đoàn. Thật sự là quá ngây thơ rồi, nơi này liền hai người các ngươi sao? Khương Tiểu Bạch cười hỏi. Thế nào? Ngươi cảm thấy hai người chúng ta không đủ sao? Người kia khóe miệng dơ lên. Ngươi quả nhiên rất ngây thơ. Đừng bảo là hai người chúng ta, chính là ta một người. Dùng một tay đều có thể đưa ngươi đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi không cần ngươi đánh Mẹ ta hiện tại khẳng định không biết ta Khương Tiểu Bạch cười trả lời Vô luận là cách nào Khương Tiểu Bạch cũng tốt Bọn hắn mẹ hiện tại cũng sẽ không nhận biết hiện tại Khương Tiểu Bạch Biết liền tốt Ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói Đem trên người hai thanh đao dao ra Tiêu ít tiền hướng chúng ta thỉnh tội Vậy nói không chừng chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Người kia cười, hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch vừa mới lời kia là chịu thua. Dạng này à, vậy ngươi hỏi trước một chút ta hai thanh đao này có đáp ứng hay không? Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 75 hy vọng các ngươi chớ cô phụ ta thiện lương ngươi có ý tứ gì hai người kia đều ngây ngốc một chút. Bọn hắn tựa hồ có chút không hiểu Khương Tiểu Bạch ý tứ của những lời này. Chủ yếu là bọn hắn cảm thấy không phải là ý tứ kia. Nhất định là có có ý tứ gì khác. Cái này đều không rõ a Khương Tiểu Bạch rút ra một cây đao đến. Ý tứ nói đúng là. Hỏi trước một chút đao của ta có thể đáp ứng hay không Ngươi đây là muốn phản kháng sao người kia sắc mặt có chút khó coi Phản kháng không Đây không gọi phản kháng Đây gọi trấn áp dùng vũ lực hương tiểu bạch một đao hướng về phía trước chỉ vào người kia Mà lúc này Đao của hắn quả nhiên so trước đó càng thêm tu thân Thân đao cũng rút ngắn một chút Hiện tại ước chừng chỉ tới ngực vị trí Đồng thời cây đao này lân phiến tựa hồ càng thêm có quang trạch, có chút nhàn nhạt lửa nhan sắc. phá ha, ha, thật sự là buồn cười. Ta xem một chút ai là dùng vũ lực trấn áp, mà ai là bị trấn áp, người người kia ngửa mặt lên trời cười to. Rút ra bên hông hắn vũ khí, đây là một thanh tinh hóa kiếm, nhưng tinh hóa kiếm này hẳn là thuộc về đại sư chế tạo, mà không phải bản nhân ngẩn dục đi ra. Đương nhiên là ta chấn áp ngươi, một đao là đủ rồi Khương Tiểu Bạch mỉm cười trả lời. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì mặt khác người kia nói? Tăng thêm ngươi, hai đao Khương Tiểu Bạch nhìn một chút người khác, vừa cười vừa nói. Ngươi muốn chết trước đó người kia hướng về phía trước đột tiến. Một kiếm chỉ hướng Khương Tiểu Bạch cổ họng Lúc này, hắn là muốn tại Khương Tiểu Bạch trước mặt ngừng. Sau đó nhìn Khương Tiểu Bạch làm sao đối mặt tình huống khó chịu này Dùng cái này cảnh cáo Khương Tiểu Bạch Đồng thời cũng là một loại đùa nhịp Sự tình hoàn thành rất thuận lợi Hắn làm được Mũi kiếm của hắn chỉ là cách Khương Tiểu Bạch chỉ có 0,01 cơ Mơ Hắn rất là đắc ý Nhưng hắn lại phát hiện người bên trên đều kinh ngạc nhìn hắn Tính cả đồng bạn của hắn cũng là như thế Dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình. Đây mặc dù nói ta là muốn cho mọi người biểu diễn một chút chân chính kỹ thuật. Nhưng cũng không có tất yếu dạng này kinh ngạc. Nhất là người kia. Chúng ta đều quen như vậy. Ta như vậy thực lực về phần để cho ngươi dạng này ngoát mồm kinh ngạc. Ngươi làm như vậy sẽ cho người hoài nghi ngươi có phải hay không tại phối hợp ta. Cái gì ngươi ánh mắt này là biểu đạt ý gì lúc này. Hắn phát hiện đồng bạn của mình còn một mực bãi đồng ánh mắt. Tựa như là muốn để hắn nhìn xem mặt. Phía dưới có gì đáng xem. Chẳng lẽ lại phía dưới còn có một cây đao đỉnh lấy ta không thành. A, thật đúng là có thanh đao đỉnh lấy ta. Hắn lui ra. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch trầm mặt một hồi. Sau đó lại là đột nhiên phát ra một kiếm. Lúc này. Hắn không giống trước đó. Không đem Khương Tiểu Bạch để vào mắt, mà là thời khắc chú ý Khương Tiểu Bạch. Lần này, hắn thấy được Khương Tiểu Bạch đa quý tích. Tại hắn một kiếm này còn có một phần tư thời gian thời điểm. Cây đao này đã đứng vững bộ vị thần của hắn. Một đao này tốc độ cùng quý tích cơ hồ không thể bắt bẻ. Hắn nghĩ không ra bất luận cái gì một chiêu có thể phá giải. liền một đao này, hắn liền minh bạch mình đã bại. Bị bại triệt triệt để để, ta thua hắn lui ra, làm một cách tinh võ giả tôn nghiêm, để hắn thực sự không cách nào tiếp tục cùng Khương Tiểu Bạch chiến đấu xuống dưới. Hiện tại liền hai người mình, hắn có thể khẳng định, hai người mình căn bản không phải là đối thủ của Khương Tiểu Bạch, coi như sử dụng đặc thù chiêu thức. Vậy thành công tỷ lệ cũng là rất thấp, đồng thời vậy cũng sẽ chỉ là cho mình tạo thành không cần thiết gánh vác. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì người kia tại nhận thua đằng sau? Có chút không cam lòng hỏi. Trên tài liệu này nhất định là sai lầm. Tiểu tử này làm sao có thể chỉ có cấp một tinh binh? Ha <cười> ha, ta không muốn nói Khương Tiểu bạc câu nói này kém một chút không có đem người kia cho nghẹn chết. Ngươi còn muốn hay không đến đâu Khương Tiểu bạc nhìn về phía một người khác? Không cần. Nhưng ngươi cũng không cần đắc ý. Chúng ta bất quá là thanh hỏa đoàn thực lực hạng chót một đám người. Người thực lực mạnh hơn chúng ta không biết có bao nhiêu. Ngươi đắc tội thanh hỏa đoàn. Nhất định không có kết cục tốt. Ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu chói đi. Mặt khác người kia nói, ngữ khí mặc dù không giống trước đó lạnh như vậy, nhưng cũng không thế nào thân mật. Ta đánh Khương Tiểu Bạch đột nhiên xuất thủ. Một quyền đem người kia cho đánh bay. Lần này có chút để cho người ta trở tay không kịp Bình thường tình huống như vậy không phải hẳn là dùng ngôn ngữ phản kích sao mà để cho người ta càng không nghĩ tới là Khương Tiểu Bạch cũng không có thu tay lại Tiếp tục đối với người kia tiến hành quyền đấm cước đá Mà hắn nhìn như không có kết cấu gì quyền cước Nhưng thật ra là có rất cao kỹ thuật hàm lượng Để người kia căn bản không có năng lực chống đỡ Đồng thời công kích đều là nghĩ đến bộ mặt mà đi. Mặt khác mặt của người kia lập tức bị đánh thành đầu heo. Lúc này, làm đồng bạn người kia cũng không kịp phản ứng. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch có chút ngẩn người. Đây cũng là vì cái gì đâu có thể đồng thủ giải quyết. Không nên động miệng phiền toái như vậy Khương Tiểu Bạch sau khi đánh xong nói một câu nói như vậy. Lập tức để toàn trường người không lời. Đồng thời cũng vì người bị đánh kia mặc niệm. vậy mà gặp được loại người một lời không hợp liền xuất thủ đánh này bất quá mặc dù vừa mới người này là có một chút như vậy trang bức nhưng người ta nói thật giống như là sự thật ngươi bây giờ là đánh cho rất thoải mái chờ thanh hỏa đoàn cao thủ sau khi đến vậy thì có ngươi chịu được ngươi đánh ta là vô dụng ngươi bây giờ đánh cho ta càng nhiều tương lai ngươi phải bỏ ra đại giới cũng càng nhiều a a Người bị đánh kia rất là kiên cường phát biểu lấy ý nghĩ của mình Biểu đạt chính mình oán giận Nhưng kết quả chính là Hắn lại bị Khương Tiểu Bạch đánh một trận Cái này khiến hắn triệt để đã có kinh nghiệm Sẽ không lại ăn thiệt thòi trước mắt này Tốt Hai chuyện Chuyện làm thứ nhất Báo cho ta cho các ngươi đoàn người Về sau đừng tới chọc ta Không phải vậy đến lúc đó các ngươi đoàn tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong. Bởi vì người đối nghịch với ta nhất định không có kết cuộc tốt. Đây là thiên ý Khương Tiểu Bạch rất là bá khí nói. Mà hắn không biết hắn để người ở bên trên đến cỡ nào rung động. Đây rốt cuộc ai mới là yếu thế một phương A. Ngươi cho rằng ngươi là ai A, A, kiện sự tình thứ hai. Các ngươi hiện tại cho ta lấy tinh linh phát thể. Về sao không thể lấy bất luận hình thức gì đối địch với ta Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt giơ lên hai ngón tay Nhàn nhạt nói ra Không có khả năng trừ phi ta chết trên mặt đất người kia thà chết chứ không chịu khuất phục sáng vẻ Đây chính là ngươi nói Vậy ngươi hãy chết đi Khương Tiểu Bạch một đao đâm về trái tim của người nọ Đơn giản dứt khoát Đâm vào người kia ngực Tốc độ không có bất kỳ cái gì chậm lại Không không chờ chút Ta không muốn chết người kia lập tức quát. Mà giờ khắc này. Hắn cảm giác đến trái tim của mình bộ vị đã tiếp xúc đến lưới đao băng lánh kia. Tử vong cách hắn đến cỡ nào gần. Mà đồng thời. Hắn cũng cảm thấy chính mình chết như vậy là rất ngu xuẩn hành vi. Căn bản không đáng giá Khương Tiểu Bạch thu hồi đao. Người kia ngực lập tức bão tố ra một chút máu đến. Bất quá rất nhanh liền đã ngừng lại. Ngươi cho rằng thiếu đi hai chút ta liền có thể thay đổi gì sao một cách khác đứng đấy người nói Chí ít thiếu đi các ngươi hai cách lựa chọn nhanh một chút chọn Hoặc là chết Hoặc là liền phát thể Các ngươi phải biết Ta là có thể đem bọn ngươi giết miễn trừ hậu hoạn Nhưng ta là một cách người thiện lương Cho nên mới để cho các ngươi có lựa chọn Hy vọng các ngươi chớ cô phụ ta thiện lương Khương Tiểu Bạch nhìn xem hai người nhàn nhạt nói ra. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 76 phí ăn ở quá mắt tốt a. Chúc ta lấy tinh linh phát thể. Cuối cùng hai người lựa chọn lấy tinh linh phát thể, không lấy bất luận hình thức gì đối địch với Khương Tiểu Bạch. Lấy tinh linh phát thể. Là tinh võ giả vô thượng lời thề Người vi phạm lời thề hậu quả đối với tinh võ giả tới nói Ngoại trừ tử vong liền không có nghiêm trọng hơn Đó chính là tinh linh bị hao tổn Nghiêm trọng tinh linh sẽ trực tiếp tiêu tán Cũng bởi vậy tinh võ giả sẽ không dễ dàng hạ thể ngôn Tốt các ngươi có thể đi Khương Tiểu Bạch mỉm cười Đem hai người cho đuổi đi Hắn hiện tại không sợ hai người này sẽ ám toán mình Hắn tin tưởng. Hai người này thậm chí cũng sẽ không mật báo. Bởi vì dạng này cũng là đối địch với hắn. Mà bọn hắn thanh hỏa đoàn đương nhiên vẫn là có thể làm những chuyện khác. Chỉ cần không cùng Khương Tiểu Bạch sự tình tiếp xúc là được rồi. Bọn hắn cũng tin tưởng. Khương Tiểu Bạch khẳng định sẽ có người đến xử lý. Lời thề này kỳ thật đối bọn hắn cũng không có tổn thất quá lớn. Bọn hắn nhiều nhất từ bỏ nhiệm vụ của lần này. Khương Tiểu Bạch nếu là tại lần này bị Thanh Hỏa đoàn giết, vậy bọn hắn lời thề này cũng liền không tồn tại nữa. Bọn hắn cũng tin tưởng, Thanh Hỏa đoàn sẽ rất mau tới nơi này. Coi như bọn hắn không mật báo cũng tốt, kiểu gì cũng sẽ những người khác. Trong này muốn nịnh nọt Thanh Hỏa đoàn quá nhiều người nhiều lắm. Đồng thời, Thanh Hỏa đoàn nhãn tuyến cũng tại. Bọn hắn hy vọng Khương Tiểu Bạch tốt nhất cảm thấy người thanh hỏa đoàn thời gian ngắn sẽ không tới người. Nói như vậy, nói không chừng còn có thể nhìn thấy một lần trò hay. Vậy Tiểu Bạch công tử, ngươi muốn đi sao trước đó vệ binh nhìn xem Khương Tiểu Bạch chuẩn bị rời đi, liền lập tức hỏi. Đúng vậy a muốn đi. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu trả lời. Ngươi không ở nơi này ở một đêm sao vệ binh nhìn một chút người ở phổ cận. Biết những người này đều đang chú ý Khương Tiểu Bạch. Mà những người này trong đó không ít người muốn hỏi vấn đề này. Không được, phí ăn ở quá mắt. Khương Tiểu Bạch lắc đầu hồi đáp. Về binh im lặng. Những người chú ý kia cũng rất im lặng. Đây cũng coi là lý do vừa mới gặp ngươi mua bán vật liệu vật phẩm thời điểm. Lợi nhuận kia đều đầy đủ trong này ở lại mấy tháng. Còn phép bỏ người ta quá đắt. Ngươi sẽ không phải là sợ bị thanh hỏa đoàn người cho vòng vây ở chỗ này cho nên mới sẽ muốn đi đi Ha ha, làm sao lại thế Ta chỉ là muốn vội vàng đi săn, không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này Khương Tiểu Bạc để lại một câu nói đằng sau Liền chạy Tốc độ kia muốn bao nhiêu nhanh liền có bấy nhanh Người phía sau muốn đuổi kịp hắn Đó cũng là có nhất định khó khăn Các quả nhiên vẫn là bởi vì sợ bị người ngăn ở trong thôn Tốt à Ta thừa nhận Ta đích xác là sợ bị người ngăn chặn Các ngươi cũng không nghĩ một chút Ca chỉ có một người Bọn hắn nhiều người như vậy Ca có lý do gì để cho mình lâm vào khốn cục Cái này quá ngu Nói thật cho các ngươi biết Ca tới đây trước đó liền nghe qua tình huống nơi này Biết bên trong người thanh hỏa đoàn không nhiều Mới tiến vào, liền hai người ca hay là không sợ. Coi như lại nhiều mấy cái. Ca cũng là làm theo dám đi vào. Bởi vì ca có can đảm không lâu sau đó. Tại trong một thôn khác. Trước đó người chỉ huy ghia cùng mặt khác mấy cái phân đoàn đoàn trưởng ngồi cùng một chỗ. Lúc đầu chỉ là tiểu tổ uống rượu tâm tình. Nói về sau đằng sau tới một lần đoàn thể hợp tác hành động. Bọn hắn lúc kia đều nhanh muốn quên lãng thương tiểu bạc cái chuyện này Nhưng mà Rất nhanh một phần tình báo xuất hiện Để lúc đầu vui sướng bầu không khí trở nên cứng ngắc, Cũng từ từ chuyển biến thành phấn nộ Lẽ nào lại như vậy Hắn lại còn dám xuất hiện Đồng thời còn dám kiêu ngạo như vậy Thật sự là không đem chúng ta thanh hỏa đoàn để ở trong mắt Hừ trước đó người chỉ huy kia vỗ bàn giống giận nói ra Một cái phân đoàn đoàn trưởng cũng giống như vậy vỗ bàn nói ra. Không sai. Hắn lựa chọn lúc này đến. Chính là muốn nói cho chúng ta biết. Hắn cũng không e ngại chúng ta thanh hỏa đoàn. Nhưng hắn lựa chọn lúc này. Cũng liền chứng minh. Hắn hay là sợ chúng ta một phân đoàn đoàn trưởng khác rất là tỉnh táo nói ra. Đi. Đi huyền một thôn. Chúng ta là ở chỗ này một bên đi săn. Một bên tìm tiểu tử kia. Tìm tới hắn đằng sau. Liền đem hắn chém thành muôn mảnh hắn có thể sẽ không lại xuất hiện tại huyền một thôn. Trước đó hắn rời đi thủ diệp thôn đằng sau. Cũng không có lại trở về. Chúng ta đi cũng sợ chỉ là đang lãng phí thời gian. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao chúng ta chỉ cần đem chúng ta đoàn tách ra. Lấy huyền một thôn làm trung tâm. Thôn phủ cận đều phái người bảo vệ. Tại thôn phủ cận đi săn, cũng ít dù treo giải thưởng tin tức của hắn, có tin tức liền lập tức đi cầm xuống. Tốt, cứ làm như vậy đi cuối cùng. Thanh hỏa đoàn tại thương mãn sâm lâm thành viên, cũng bắt đầu vội đầu vào trong hành động bao vây chặn đánh Khương Tiểu Bạch. Tại Khương Tiểu Bạch có khả năng nhất xuất hiện địa phương, đều có trọng binh chấn giữ. Mà đồng thời Khương Tiểu Bạc chỉ cần xuất hiện tại Thương mãn Sâm Lâm bất kỳ chỗ nào Cũng đều sẽ có nhãn tuyến lập tức thông chi thanh hỏa đoàn Nhưng mà Bọn hắn lúc này không nghĩ tới chính là Chuyện đi hướng về sau đến càng ngày càng không thích hợp Cùng bọn hắn hy vọng đi hướng có hoàn toàn không giống phương hướng Nhắc tới cái sự tình hướng đi cái thứ nhất điểm cong Đó là tại 20 ngày sau đó Đó là Khương Tiểu Bạch chuẩn bị đi phủ cận thôn bán ít đồ. Hắn tại trong 20 ngày này. Hoàn toàn không nghĩ lên thanh hỏa đoàn tồn tại. Ngoại trừ đi săn chính là tu luyện. Mà cả hai đều là siêu việt thường nhân hiểu suất. Tại trong 20 ngày này. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều bảo trì 10 đầu tinh thú cơ sở số lượng. Đồng thời cách này cũng đều nói là tinh binh cấp 5 trở lên. Trở xuống. Đều không tải tính toán phạm vi. Bình thường hắn cũng lười đi săn dết. Trừ phi là phát hiện có đặc thù giá trị. Mà thú hồn của những tinh thú này. Hắn cơ hồ đều có thể hoàn toàn hấp thu. Nhất là từ lần trước đằng sau. Hắn phát hiện chính mình vậy mà có thể ra tốt tinh linh hấp thu. Nhỏ ốm nước biến thành nhỏ mưng nước đằng sau. Liền không có lại biến về tới. Hiệu suất cao đi săn. Tăng thêm hoàn toàn có thể hấp thu thú hồn. Để hắn tinh linh cường độ là càng ngày càng cao. Hắn tinh linh cường độ đã so cùng cấp bậc người cao hơn rất rất nhiều. Mà dạng này tinh linh cũng cho hắn mang đến hiệu suất cao tốc độ tu luyện. Tăng thêm hắn tu luyện hỏa lân kình lại có cao tới 92. Một phần trăm độ thích hợp tốc độ tu luyện của hắn đơn giản có thể nói là cưới tên lửa một dạng. Đồng thời. Hai thanh đao cũng đang nhanh chóng tinh hóa. Lúc đầu tinh hóa vũ khí tinh hóa chính là dựa vào tinh linh. Cường đại tinh linh có thể ra tốt tinh hóa. Hiện tại hai thanh đao này trở nên tinh xảo rất nhiều. Chỉnh thể tạo hình càng lúc càng giống một thanh hoàn thủ đao. Có thể là bởi vì thanh thứ nhất vũ khí là hoàn thủ đao nguyên nhân. Bất quá trên độ dài cùng lưới đao độ rộng. Vẫn là phải lớn hơn một vòng. Hiện tại hai thanh đao này đã có thể lơ lửng tại sau lưng. Dưới tình huống bình thường. Hắn đều là sử dụng một cây đao. Không cần dốc toàn lực thời điểm. Ai cũng sẽ không dùng toàn lực. Nếu như nói đao pháp. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần luyện tập một tay đao như vậy đủ rồi. Đến lúc đó song đao lưu tự nhiên biết. Trong 20 ngày này. Ngoại trừ những biến hóa này. Còn có biến hóa chính là đồ trên người hắn Mà đây cũng là hắn nhất là cảm thấy im lặng địa phương Hiện ở trên người hắn ngoại trừ song đao bên ngoài Còn có môi cây truy thủ Một bộ quyền sáo Hai cây tể mi côn cùng năm thanh đao chiếm Đều là tinh hóa vũ khí Thời điểm ca muốn các ngươi Các ngươi chính là không xuất hiện Hiện tại vừa xuất hiện cứ như vậy nhiều Hiện tại ca muốn các ngươi để làm gì ca xong đao còn chưa tới cần hấp thu tinh hóa vũ khí trình độ. Chỉ có thể đem bọn ngươi bán mất. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 77 không cần sợ chính là làm huyền một thôn. Khương Tiểu Bạch lại một lần trở về. Đám người này cảm thấy hắn sẽ không lại tới địa phương. Thanh hỏa đoàn lưu thủ nhân viên ít nhất địa phương Hắn lại một lần nữa xuất hiện Ta nói Tiểu bạch công tử a, Ngươi làm sao còn dám đến nơi này a? Ngươi liền không sợ người khác trong này Trông coi ngươi sao cửa thôn vệ binh hay là trước đó người kia Nhìn thấy khương tiểu bạch xuất hiện đằng sau Cặp mắt kia đều kém một chút muốn tuôn ra tới Trông coi ta làm sao Thanh hỏa đoàn đám người kia còn muốn tìm ta phiền phức sao Khương Tiểu Bạc nghe được vệ binh lời nói đằng sau. Lại hỏi. Ngươi đây không phải đang nói nói nhảm. Người ta thanh hỏa đoàn làm sao có thể cứ tính như thế. Bị ngươi đoạt chiến lợi phẩm. Còn bị ngươi làm cho hai người lập tinh thể. Ngươi đây là đang đánh mặt thanh hỏa đoàn bọn hắn. Bọn hắn làm sao lại cứ tính như thế. Vệ binh nói thẳng cảm thấy Khương Tiểu Bạch nghĩ đến quá đơn giản Cái này ta đã sớm đoán được Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Hắn làm sao lại cho rằng người khác có thể như vậy được rồi Nếu như chính mình có thể tránh được đối phương Vậy liền không có chuyện lúc trước phát sinh Kết quả như vậy mới là bình thường Vậy ngươi còn dám tới nơi này Vệ binh rất là không hiểu nhìn xem Khương Tiểu Bạch Có cái gì không dám Bọn hắn lần này khẳng định cảm thấy ta tới đây tỷ lệ rất thấp. Nơi này khẳng định không có bao nhiêu người lưu thủ. Cùng lần trước một dạng, ngươi đi thông chi bọn hắn. Lần này tiền thưởng muốn chia cho ta phân nửa. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Về binh trầm mặt một hồi, sau đó quyết định tiếp tục làm. Khương Tiểu Bạch tiến vào thôn. Lần này hắn còn chưa kịp mua bán đồ vật. liền bị người thanh hỏa đoàn chặn lại. Lần này trên thực tế muốn so lần trước nhiều người một chút Có 5 người nhiều Thực lực bình quân trình độ là tinh binh cấp 5 Đừng nói nhảm Cùng lên đi Khương Tiểu Bạch khinh thường nhìn một chút đối phương Tay phải dối ra Đao sau lưng rất tự nhiên liền đến trong tay của hắn Thanh hỏa đoàn 5 người vốn còn muốn muốn nói gì Bị Khương Tiểu Bạch một câu nói kia cho chặn lại trở về Nhìn nhau quyết định trước vây công chi, lập tức hỏa diễm, băng xương, phong bảo, đá rơi xuất hiện tại khương tiểu bạch bốn phía. năm người này vậy mà đã bao hàm bốn loại thuộc tính, cũng thật sự là khó được. tại chốc lát sau, hỏa diễm cái gì đều biến mất, chỉ vì khương tiểu bạch một đao tới, đem tất cả mọi thứ đều phá hủy. Năm vị tinh võ giả bình quân thực lực tại tinh binh cấp 5. Cứ như vậy tùy tiện bị một đao đánh bại. Cách này để người ta cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút ít mộng ảo. "Ngươi, ngươi làm sao lại mạnh như vậy?" Năm người kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch, có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn đối với Khương Tiểu Bạch thực lực ước định đã đổi mới, nhưng cũng cảm thấy bọn hắn năm người này cũng đủ rồi, coi như không thể đánh bại Khương Tiểu Bạch. Nhưng cũng có thể ngăn chặn Khương Tiểu Bạch một chút thời gian. Khiến người khác có thể chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới đối phương có thể một đao đem chính mình năm người đánh bại. Vừa mới qua đi 20 ngày thời gian. Vì cái gì có biến hóa lớn như thế? Không không không. Đây chỉ là các ngươi yếu mà thôi. Ta rất khiêm tốn nói. Ta kỳ thật chỉ là có một chút điểm mạnh mà thôi. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. ngươi cái này còn gọi khiêm tốn sao khương tiểu Bạch nhàn nhạt cười cười đối với năm người kia nói ra quy củ cũ các ngươi có hai con đường có thể đi đầu tiên là đối với tinh linh phát thể về sau sẽ không lấy bất luận hình thức gì đối địch với ta đầu thứ hai tin tưởng các ngươi không sẽ chọn cuối cùng khương tiểu Bạch uy hiếp là thành công lại có năm cái thanh hỏa đoàn thành viên lên tinh thể Tại giải quyết thanh hỏa đoàn sự tình đằng sau. Hắn liền bắt đầu xử lý tinh hóa vũ khí kia. Những tinh hóa vũ khí này kỳ thật không phải đặc biệt đáng tiền. So với tinh hóa vật liệu. Cái này muốn giá rẻ một chút. Bởi vì loại tinh hóa vũ khí này là không thể chính mình tinh hóa thăng cấp. Mà cấp bậc này tinh hóa vũ khí. Cũng quá thấp. Đằng sau. Khương Tiểu Bạch từ vệ binh nơi đó cầm tới một nửa tiền thưởng đằng sau. Lại rời đi thôn. Hắn biết thanh hỏa đoàn nhân mã sắp đến. Năm người kia khẳng định trước khi tới. Liền đã đem tin tức cho đưa ra ngoài. Mặc dù nói Khương Tiểu Bạch có thể một đao giải quyết năm tên thành viên thanh hỏa đoàn này. Nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình có thể giải quyết tất cả thanh hỏa đoàn thành viên. Đừng bảo là quần đấu. Khả năng ngay cả một số người đơn đà độc đấu đều đánh không lại Nhưng mà cho dù là biết là như thế này Hắn yêu nguyên vẫn là lựa chọn cùng thanh hỏa đoàn cán lên Chỉ vì đây bất quá là tạm thời mà thôi Qua không được bao lâu Chính mình liền có thể đem thanh hỏa đoàn này dẫm tại dưới chân Lúc kia chính mình sẽ cảm thấy chính mình không cùng đối phương làm Đó là một việc rất sợ Cho nên nói Một câu không cần sợ chính là làm đương nhiên Nguyên nhân chủ yếu nhất là Cùng đối phương cán lên Chính mình chẳng những không có tổn thất Ngược lại đạt được không ít chỗ tốt Song đao cùng thú hồn liền không nói Còn chiếm được 5.000 tinh lực tiền thưởng Hiện tại tin tức liên quan tới hắn Chỉ cần bị xác định được Vậy liền có thể đạt được thanh hỏa đoàn 10.000 tinh lực treo giải thưởng Lần tiếp theo Ta còn muốn tiếp tục như vậy làm. Tìm người báo cáo ta chính mình hành tung. Sau đó cùng đối phương chia đều treo giải thưởng. Sau đó nhiều đến như vậy mấy lần. Đây không phải là muốn phát tài. ngấm lại liền có chút kích động nhỏ. Tốt. Giữ lại lần sau. Hiện tại hay là tiếp tục đi săn. Tiếp tục tu luyện. Lần này không cần tuôn ra nhiều như vậy tinh hóa vũ khí. Ta muốn tinh hóa vật liệu hai tháng đằng sau. Tại thương mãng sâm lâm thanh hỏa đoàn từng cách phân đoàn nảy nở một lần hội nghị. Tại trong hội nghị. Bọn hắn quyết định triệt tiêu đối với cung cấp Khương Tiểu Bạch đầu mối treo giải thưởng. Lúc đầu muốn trực tiếp xuất kích xếp treo giải thưởng. Nhưng cảm giác được làm như vậy để cho người ta cảm thấy mình thanh hỏa đoàn không giải quyết được Khương Tiểu Bạch. Cũng sẽ không có. Ai. Hủy bỏ treo giải thưởng cũng là rất bất đắc dĩ Bởi vì ở giữa hai tháng này Bọn hắn đã vì manh mối bỏ ra hai mươi mấy vạn tinh lực Mà lại bọn hắn còn biết Hai mươi mấy vạn tinh lực này Tối thiểu nhất có một nửa đã rơi vào trong tay Khương Tiểu Bạch Tên hốn đàn này Không nên bị ta cho bắt được Không phải vậy ta đem hắn rút gân lột ra đối với chuyện này Phân đoàn các đoàn trưởng đều mười phần phấn nộ. Đồng thời cảm giác trên mặt là nóng bỏng. Rõ ràng là chính mình những người này treo giải thưởng hắn. Nhưng không nghĩ tới lại bị hắn cầm đi treo giải thưởng. Đồng thời còn cầm được như thế vui mừng. Mà chính mình những người này còn hậu chi hậu giác. Mới phát hiện vấn đề này. Cái này cũng không trách bọn hắn hậu chi hậu giác. Ai có thể nghĩ ra được hương tiểu bạch vậy mà lại làm như vậy. Treo giải thưởng cũng không phải nói cho manh mối liền có thể cầm được đến Là muốn nhìn thấy bản thân hắn mới có thể Nói cách khác Mỗi một lần treo giải thưởng Đều là đại biểu cho Khương Tiểu Bạch sẽ cùng thanh hỏa đoàn phát sinh một lần xung đột Bởi vậy Treo giải thưởng này cầm được cũng không dễ dàng Là muốn tiến hành một trận chiến đấu Có đôi khi Khương Tiểu Bạch cũng là cần tiến hành một phen áp chiến Dạng này cũng làm người ta cảm thấy hắn không nên sẽ làm như vậy Nhưng chuyện này nhiều đằng sau Tự nhiên sẽ bị người phát hiện vấn đề Để cho người ta minh bạch Nguyên lai like đây là Khương Tiểu Bạch cố ý Đồng thời Chuyện này còn không phải cầm treo giải thưởng đơn giản như vậy Nhiều lần như vậy xuống tới Khương Tiểu Bạch mỗi một lần đều để người lên tinh thể Thủ hạ bọn hắn đã hơn phân nửa người không thể đối địch với Khương Tiểu Bạch. Cách này khiến bọn hắn cũng không thể không từ bỏ vây đuổi kế hoạch. Chí ít trước mắt tại thương mãng xâm lâm đã không thể. Một siêu phẩm cô nan của lão ai vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 78 mù mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đi phát mệnh lệnh hạ xuống. Đem Khương Tiểu Bạch định là thanh hỏa đoàn địch nhân Tạm định là nhị tinh cấp Một vị phân đoàn trưởng nói ra Nhị tinh cấp sẽ có hay không có điểm cao Hắn bất quá là một cách tinh binh Đồng thời thế lực đi lên nói Cơ hồ không có Việc ra cũng không thể là vì hắn ra mặt cùng chúng ta là địch Ban sơ cùng Khương Tiểu Bạch tiếp xúc người chỉ huy kia nói ra Thanh hỏa đoàn đối với địch nhân Bình thường đều là trực tiếp xử lý Làm không xong mới có thể đem hắn liệt vào địch nhân Nếu đều làm không xong Vậy dĩ nhiên cũng chính là một cái phiền toái nhân vật Mà thương Tiểu Bạch có thể liệt vào địch nhân Nhưng tối đa cũng chính là nhất tinh cấp Không cao Từ tin tức nhìn lại Hắn tốc độ phát triển nhanh Đồng thời xảo hoạt gì thường Có mấy lần chúng ta bên này cao thủ đi qua Hắn liền sẽ không xuất hiện. Nhân vật như vậy là một cách phiền toái. Theo lý thuyết chúng ta không nên trêu chọc. Nhưng sự tình đã đến bước này. Cũng không có biện pháp khác. Phân đoàn trưởng kia sau khi nói đến đây. Nhìn một chút chọc khương tiểu bạch người chỉ huy kia. Ngươi đây là đang trách ta sao chúng ta thanh hỏa đoàn lúc nào để cho người ta chiếm tiện nghi. Đổi lại là ngươi. Ngươi sẽ làm như thế nào làm đổi lại là ta. Ta cũng là đồng dạng sẽ làm như vậy. Nhưng này cũng là làm sai. Lúc đầu có thể để người ta hút một chút thú hồn liền có thể. Kết quả nháo đến cuối cùng. Chẳng những bị người đoạt tinh hóa vũ khí. Còn bị người hút sạch thú hồn. Cuối cùng còn làm cho đối phương cho đùa bỡn lâu như vậy. Phân đoàn đoàn trưởng kia nhìn xem người chỉ huy kia cười lạnh nói. Không có so hút sạch. bị trêu đùa người lại không chỉ ta một cái người chỉ huy kia trong lòng nói thầm nhưng hắn cũng không có đem lời này nói ra chỉ vì nói ra chẳng khác nào đắc tội nơi này hết thảy mọi người ngấm lại cũng thế lúc trước chỉ cần dùng một chút xíu thú hồn có thể giải quyết lại khiến cho hiện tại phiền toái như vậy bất quá bọn hắn cũng chính là ngấm lại bọn hắn yêu nguyên vẫn là không có quá đem khương tiểu bạch để vào mắt Bởi vì trong mắt bọn hắn Khương Tiểu Bạch nhất định sẽ là một người chết Người bị thanh hỏa đoàn xiết địch nhân Chết chỉ là chuyện sớm hay muộn Trừ phi Khương Tiểu Bạch cả một đời trốn tránh không gặp người Ăn Bọn hắn đều là nghĩ như vậy Giờ này khắc này Khương Tiểu Bạch đã xâm nhập tại cấp 7 mật thang Mà sau này Không còn có kế tiếp cầu thang Bởi vì ở chỗ này Đã có thể gặp được tinh ấy cấp tinh thú. Đương nhiên là tương đối ít thấy. Nhưng tinh binh cấp 8 cấp 9 cũng đã tương đối thường gặp. Cầu thang này đã không có thôn trại. Chỉ có từng cái cứ điểm không người trông coi. Cũng không phải mọi người sợ hãi tinh ấy cấp tinh thú. Long tích sơn khắp nơi đều là tinh ấy cấp trở lên tinh thú. Còn không phải có thôn. Nơi này không có. Chủ yếu là nơi này địa vị xấu hổ. Không có giá trị Muốn tinh ấy cấp vật liệu Trực tiếp đi long tích sơn liền có thể Còn không cần xâm nhập So nơi này an toàn Đồng thời giá hàng cũng tiện nghi Mà về phần muốn tu luyện Có thể xâm nhập cấp 7 bậc thang này Kỳ thật cũng có thể đi long tích sơn Hiệu suất lại cao Lại tương đối mà nói an toàn Tinh võ giả là cần cân nhắc vấn đề an toàn Bởi vì đây không phải trò chơi. Chết là chưa có trở về ngăn trùng sinh. Khương Tiểu Bạch sở dĩ tới đây. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất. Hắn có thể vượt cấp đi săn. Thứ hai. Hắn giống như phát hiện một chút bích lam thú tung tích. Nếu đụng phải. Vậy liền giúp một chút an na. Đây là hắn đã đáp ứng rồi sự tình. Lúc đầu hắn cảm thấy mình sẽ không đụng phải. bích lam thú này là một loại tiểu thú ngoại hình giống trồn toàn thân màu xanh lam trong rừng rậm khá tốt phân biệt nhưng trọng yếu nhất chính là nó muốn xuất hiện tại trước mặt của ngươi cho tới nay bích lam thú cũng rất ít xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người bọn chúng hẳn là có một loại đặc thù bản lĩnh có thể tránh thoát tầm mắt của người khương tiểu bạc lần này phát hiện cũng không phải bích lam thú bản thân Mà là Bích Lam Thú dấu vết lưu lại. Nghe nói. Bích Lam Thú rất thích ăn một loại thực vật rễ cây. Nhưng loại rễ cây này kịch độc vô cùng. Những sinh vật khác cũng sẽ không đi ăn. Mà nơi đó một chút vết tích cũng xác định hẳn là thuộc về Bích Lam Thú. Chính là vết tích này vài ngày rồi. Cái này khiến hắn không cách nào chính xác nắm chắc Bích Lam Thú này lộ tuyến. Chỉ có thể suy đoán cách đại khái. Hẳn là tại càng thâm nhập rừng rậm địa phương. Dù sao cũng cần tiến hành đi săn thuận tiện tìm xem cũng không quan trọng. Cảnh cáo phát hiện thanh hỏa đoàn thành viên ngay tại Khương Tiểu Bạch tìm kiếm mục tiêu thời điểm. Đột nhiên trước mắt xuất hiện màu đỏ văn từ giả lập. Đây là hắn thiết lập tốt một cái dự cảnh. Chỉ cần phát hiện thanh hỏa đoàn tung tích. liền muốn lập tức phát ra cảnh báo. Mặc kệ là từ trong mắt của hắn nhìn thấy. Hay là sửa trong tầm mắt nhìn thấy. Cái này kỳ thật chính là hắn có thể tránh thoát thanh hỏa đoàn cao thủ nguyên nhân. Tại dự cảnh qua đi. Còn lại chính là các loại nhân vật tin tức. Cho hắn biết chính mình có thể hay không chiến thắng đối phương. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại dĩ nhiên chính là chạy. Mà đang làm nơi này xuất hiện thanh hỏa đoàn thành viên. Tự nhiên thực lực không thấp. Nhưng nếu như nói số lượng không nhiều mà nói Khương Tiểu Bạch vẫn là có thể đánh lén đối thủ Lần này Về số lượng cũng không phải là rất nhiều Cũng chính là 6 người Thực lực ngược lại là rất mạnh Đều có tinh binh cấp 7 trở lên thực lực Nhưng cái này không phải Khương Tiểu Bạch sợ hãi Thế là Khương Tiểu Bạch hắn liền bắt đầu chế định kế hoạch Phân tích tình huống xung quanh Xác định bọn hắn sáu người này không phải mồi nhử. Hắn liền bắt đầu căn cứ bọn hắn hành động tính toán ra lộ tuyến của bọn hắn. Sau đó tại trên lộ tuyến. Hắn liền bắt đầu làm một chút nho nhỏ cơ quan. Tiếp tục mai phục. Cơ hồ cùng Khương Tiểu Bạch tính toán không có khác nhau. Sáu người dọc theo lộ tuyến đi tới. Đi vào Khương Tiểu Bạch mai phục khu vực. Bọn hắn ngừng lại. Bọn hắn phát hiện khương tiểu bạch mai phục không Cũng không phải là dạng này Bọn hắn cũng không có phát hiện mai phục Chỉ là phát hiện một khối đứng ở trước mặt bọn họ tấm bảng Tấm bảng này trên đó viết một loạt chữ lớn Thanh hỏa đoàn Mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đi lẽ nào lại như vậy Là ai dám trêu chọc chúng ta thanh hỏa đoàn trong sáu người Một người chuẩn bị tiến lên đá rơi xuống tấm bảng kia Nhưng rất nhanh liền bị một người khác cho kéo lại Ngươi ngốc à Người ta trong này dạng này lập một cái thẻ bài như vậy Chính là muốn để cho ngươi ngu như vậy dưa tới gần Đến lúc đó ngươi liền muốn chúng bấy dập của hắn Ác cái này Phá hạ Trước đó người kia có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái Sau đó tay của hắn vung lên Bao cổ tay phía trên xuất hiện quang mang Sau đó một cái tinh trần xuất hiện ở trước mặt của hắn Một vòng chừng một mét phong nhận từ trong tinh trần bay ra Sắc bén phong nhận như tật phong một dạng Bay đến chỗ tấm bảng kia đem hắn chặt đứt Tại tấm bảng bị chém đứt đằng sau Bên cạnh lập tức xuất hiện một loại gai nhọn bấy dập Nói cho mọi người Đây quả nhiên là có bấy dập Ta còn tưởng rằng có cái gì đâu liền loại bấy dập nhỏ này coi như ta đứng ở nơi đó chúng chiêu cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Người kia rất là khinh thường nói, cũng nhìn thoáng qua lôi kéo người của mình. Phảng Phất tại nói, ngươi vừa mới lôi kéo ta là dư thừa. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 79 Ngươi là người kia hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn Ngươi nếu cảm thấy không có việc gì Vậy ngươi một người ở phía trước mở đường chúng ta cùng sau lưng ngươi như thế nào Người sau nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra Đó là đương nhiên không được Ta lại không ngốc Người ta nói không chừng còn có bấy dập khác Người kia lập tức tức giận nói ra Nguyên lai like ngươi còn không ngốc a Biết khả năng còn có bấy dập khác Tốt Chúng ta hay là không muốn đi bên này Thay cách phương hướng liền bên này đi đằng sau người kia rất là tùy ý chỉ một cách phương hướng Giờ này khắc này cân nhắc nhiều ngược lại có thể sẽ chúng người khác liên hoàn kế Nhưng nếu như nói là tùy ý cái này ai có thể dự đoán đạt được Đương nhiên Cũng là có xấu con dẹp thời điểm Bởi vậy, hay là cần phải có người ở phía trước cẩn thận mở đường. Đồng thời người cũng không thể quá tập trung. Muốn hơi phân tán một chút mới được. Không phải vậy chúng chiêu mà nói. Vậy liền cùng một chỗ chúng. Mà mở đường người hay là trước đó người kia. Tính cách của hắn thích hợp mở đường. Bất quá mở đường này là bình thường mở đường. Cũng không phải là một người xông lên trước không có người chiếu ứng mở đường. Ngay từ đầu. Hắn vẫn có chút cẩn thận, nhưng rất nhanh. Hắn liền càng ngày càng yên tâm. Trong tay hắn long đao thương cũng không có trước đó vung vẩy tích cực như vậy. Tùy tiện trong này đâm đâm, bên kia chặt chặt. Một lát sau đằng sau, hắn liền mở miệng nói ra. Ta nói, chúng ta có phải hay không quá cẩn thận rồi? Đều đi lâu như vậy. Mấy dập phạm vi còn có thể đến nơi đây không thành. Ai có lớn như vậy lòng dạ thanh thản Tại giá ngoại hoang vu này làm bấy dập như vậy Nếu không phải chúng ta hôm nay đi ngang qua Để ở chỗ này chẳng lẽ là bắt tinh thú hay sao Tại sao không nói chuyện Có phải hay không cảm thấy ta nói rất có đạo lý Cho nên không lời có thể nói kỳ quái Ngươi làm sao không lật lọng? Bình thường ngươi khẳng định Người đâu hắn nhìn về hướng hậu phương Phát hiện trừ mình ra Người phía sau vậy mà đều không thấy Cái này khiến hắn rất là kỳ quái Các ngươi lại phải chơi cái gì a? đừng như vậy có được hay không Mau ra đây à Hắn lớn tiếng là lên Thế nhưng là phủ cận người nào đều không có Cũng không có bất luận kẻ nào lên tiếng Thiên địa này phảng phất cũng chỉ có một mình hắn Đây là có chuyện gì Chẳng lẽ nói Ta tiến nhập bí cảnh nào hay sao hắn bắt đầu hoài nghi mình vị trí? Cũng bắt đầu đề phòng. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiếu niên sau lưng lơ lửng hai thanh đao kiếm hình tinh hóa vũ khí. Lúc này thiếu niên mặt mang mỉm cười nhìn xem hắn. Tiểu huynh Đệ, đây là địa phương nào kỳ quái? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi thật giống như nhìn rất quen mắt hắn nhìn xem thiếu niên kia Cảm thấy gương mặt này giống như đã gặp ở nơi nào Đột nhiên Hắn vô ý thức nhảy hướng phía sau Trong tay long đao thương đối với thiếu niên kia Ngươi là người kia thiếu niên này không phải liền là bị chúng ta thanh hỏa đoàn truy sát thiếu niên Chúng ta sở dĩ trong này đi săn Mà không phải đi long tích sơn Không phải là vì tìm hắn sao không sai. Thiếu niên này chính là Khương Tiểu Bạch. Không sai. Ta chính là người kia. Đồng bạn của ngươi đã bị ta từng cái kích phá. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Ngươi là chuẩn bị muốn chiến đấu một lần. Thua đằng sau đầu hàng đâu. Hay là hiện tại liền trực tiếp khí giới đầu hàng đâu Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói vô người kia không nói gì. Trực tiếp một thương đâm về Khương Tiểu Bạch. Hình thành vô số thương ảnh. Mỗi một đạo thương ảnh đều mang sắc bén phong nhận. Chỗ đến mặc kệ là cái gì trướng ngại vật. Đều sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Vừa mới Khương Tiểu bạc chỗ đứng cũng đã toàn đau nhức trăm lỗ. Nhưng chỉ là mặt đất mà thôi. Khương Tiểu Bạch cũng không tại. Hắn ở đâu người kia trong lòng còn đang suy nghĩ lấy. Cũng muốn tìm kiếm thời điểm. Cảm giác được trên cổ của mình tựa hồ có hàn ý. Không. Sai. Là nhiệt ý. Đó là trên cổ cây đao kia truyền đến hỏa chi tinh lực. Người thua Khương Tiểu Bạch thanh âm từ hắn bên cạnh truyền đến tới. Giờ phút này hắn phát hiện Khương Tiểu Bạch liền nguyên lai like đã ở phía sau hắn. Mà hắn vừa mới cũng không có thấy rõ ràng Khương Tiểu Bạch động tác. Không cần phải nói. Trận chiến này hắn đã thua. Ta thua ngươi muốn chém giết muốn xóc thịt. Cứ tới đi muốn giết ngươi mà nói. Ta đã sớm đồng thủ. Ngươi hẳn nghe nói qua uy cổ củ của ta. Thề đi. Khương Tiểu Bạch nói ra. Tốt, ta thề. Bây giờ tại thương mãng sâm lâm thanh hỏa đoàn thành viên. Đối với tinh thể này đều đã quen thuộc. Lúc đầu bao nhiêu trong lòng sẽ có chút chú ý. Hiện tại đã hoàn toàn không có cảm giác. Dù sao đại đa số người đều đã có tinh thể này. Nhiều ta một cách cũng không có quan hệ gì Đây cũng không phải là cái gì để cho người ta đặc biệt khó xử lời thề Tốt ngươi có thể đi Khương Tiểu Bạch phất phất tay Để cho người ta rời đi Mà người kia đang nghe Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau Cũng không có lập tức lập tức Đồng bạn của ta đâu Người kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch Giờ này khắc này Hắn còn có thể quan tâm đồng bạn của mình Vậy nói rõ người này chí ít đối với đồng bạn hay là rất không tệ. Các ngươi đều đi ra đi. Khương Tiểu Bạch đối với một cách phương hướng hô một câu, từ cách hướng kia trong bóng cây, đi ra năm người. Các ngươi vừa mới đều ở một bên nhìn xem sao người kia hỏi. Có chút nghĩ không ra chính mình những này đồng bạn dĩ nhiên thẳng đến tại bên cạnh. Đúng vậy a. Chúng ta ở một bên nhìn xem. Đừng trách chúng ta Ngươi vừa mới lập tinh thể chúng ta trước đó lập qua. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là nên làm như thế nào đâu nói chuyện lúc trước một người nói ra. Ta hiểu được, ta không trách các ngươi người kia gật gật đầu. Ngươi không trách chúng ta, chúng ta không trách ngươi liền đã không tệ. Ngươi có biết hay không chúng ta là lúc nào bị hắn tập kích. Vậy cũng là tại 5-6 phút đồng hồ lúc trước. Mà ngươi vậy mà mới vừa vặn phát hiện lúc trước người kia tức giận nói ra. Ây! Chúng ta hay là tiếp tục đi săn đi. Như bây giờ cũng tốt. Chúng ta cũng không cần tìm người. Qua mấy ngày chúng ta liền đi long tích sơn đi. Người kia gãi gãi đầu, vậy mà rất thông minh rời đi chủ đề. Tiếp theo. Sáu người muốn đi. Mà trước khi đi, bọn hắn còn cùng Khương Tiểu Bạch lên tiếng chào hỏi. Khương Tiểu Bạch mặc dù là thanh hỏa đoàn định nhân. Nhưng đối bọn hắn tới nói. Chính là một người xa lạ mà thôi. Mà bây giờ người xa lạ lại là dùng thực lực chiến thắng bọn hắn. Để bọn hắn ngược lại đối với Khương Tiểu Bạc có một loại chính nể. Mà liền tại bọn hắn quay người rời đi thời điểm Khương Tiểu Bạc đột nhiên gọi bọn hắn lại. Chờ một chút ngươi không phải là hối hận đi người kia là rất trực tiếp nói ra. Người trên eo này treo chính là cái gì Khương Tiểu Bạc nhìn xem người kia trên lưng một đồ vật nhỏ. Đó là một kiện tiểu sức phẩm Thoạt nhìn là chế tạo thủ công Đồng thời tay này công còn chẳng ra sao cả Cách này a, Đây là ta nhặt được một khối đá Gặp nhân sắc đẹp mắt Ta liền tùy tiện làm làm Làm cái tiểu sức phẩm Ngươi nếu là ra thích mà nói Liền đưa cho ngươi Người kia vừa nói Một bên cởi xuống trang sức nhỏ kia Đối với Khương Tiểu Bạch coi trọng cách này Hắn cao hứng còn không dịp. Điều này nói rõ có người thưởng thức tay nghề của hắn. Đưa ta thì không cần, ta chỉ là muốn biết, vật này đến cùng là ngươi từ chỗ nào nhặt được. Khương Tiểu Bạch lắc đầu trực tiếp hỏi. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 80 ta làm sao cũng hẳn là là ngũ tinh cấp địch nhân có được hay không cái này a Ta muốn nghĩ Tưởng như là ở bên kia Một con sông lớn bên cạnh Nơi đó có một ngọn núi kỳ quái Đỉnh núi này là bình Trên núi có một gốc rất rất lớn cây Ta liền tại phổ cẩn nhặt được Cụ thể là nơi nào ta cũng không biết Người kia nghĩ nghĩ hồi đáp, cũng cho Khương Tiểu Bạch chỉ một cách phương hướng Cám ơn ngươi, ta có việc liền đi trước Khương Tiểu Bạch thuận phương hướng liền đi Hắn không sợ đối phương lừa gạt mình Bởi vì lừa gạt mình cũng coi là một loại nho nhỏ là địch Sẽ tổn hại người kia tinh linh Loại chuyện này tin tưởng không có người sẽ làm Hắn đây là muốn làm cái gì ta đây là cái gì người kia có chút kỳ quái mà hỏi thăm Ai biết đến lúc đó hỏi một chút đi Người khác nói ra Lúc đầu bọn hắn không đem cái vật nhỏ này để ở trong lòng Mà bây giờ mà nói Bọn hắn liền thuận tiện đi hỏi một chút Chỉ là bọn hắn hỏi rất nhiều người Cũng không biết vật này là cái gì Cũng có phòng đoán Cuối cùng cũng không biết tin tưởng ai nói chính là thật Cuối cùng cũng liền như thế không giải quyết được gì Tại ngày đó đằng sau đại khái sau một tháng Cấp bảy bậc thang cứ điểm chỗ Nơi này chỉ có mấy gian cố nát phòng ốt Còn có đã thủng trăm ngàn lỗ rào chắn Đây là quanh năm không có duy trì kết quả Trên thực tế Cứ điểm này cũng không phải chính thức thành lập Đều là tinh võ giả chính mình thành lập Có đôi khi bởi vì một chút cần Một chút tinh võ giả tổ chức đoàn thể cần thời gian dài ở chỗ này bọn hắn liền sẽ đem cứ điểm này giữ gìn đứng lên. mà gần nhất mấy chục năm này cứ điểm này đều không có tổ chức như này đoàn thể. cứ điểm này bởi vì xâm nhập cấp 7 mật thang người ở chỗ này vốn là không nhiều. thời gian mấy tháng có một người đến cũng không tệ rồi. vậy mà hôm nay cứ điểm này tựa hồ hơi nóng náo. tới một đám người. đám người này có hai ba mươi người nhiều. Đồng thời đại bộ phận là cao thủ Thực lực của bọn hắn phần lớn cao hơn tinh binh cấp 9 Trên lý luận bọn hắn không nên xuất hiện ở đây Nhưng cũng có ngoại lệ mấy người Bọn hắn thấp nhất mới mới tinh binh cấp 1 Cũng giống vậy không nên xuất hiện ở đây Một đám không nên xuất hiện ở nơi này người xuất hiện ở đây Vậy liền biểu thì bọn hắn là có mục đích khác Bọn hắn tải đi vào cứ điểm đằng sau Đầu tiên tìm tìm một chút cứ điểm tất cả địa phương Đây hiển nhiên là rất nhanh có thể hoàn thành Cứ điểm này cứ như vậy lớn địa phương Mà bọn hắn tựa hồ rất nhanh liền tìm được mục đích của bọn hắn Tại vài máy tủ thể diện trước ngừng lại Nhìn một hồi Đây chẳng lẽ chính là chúng ta muốn vận chuyển vài máy cơ quan khí kia Hắn cứ như vậy để ở chỗ này Chẳng lẽ liền không sợ bị người cho lấy đi sao trong đám người kia Có một cái giống như là đầu lính nhìn xem vài máy cơ quan khí kia. Lại nhìn xem tình huống xung quanh. Làm sao cũng không tin chính mình cần vận chuyển vật phẩm trọng yếu. Vậy mà liền đặt ở trên lộ thiên sân bãi như vậy. Cái này tựa hồ cũng quá không bị cản trở một chút đi. Ai biết a thiếu ra không phải nói đến thời điểm liền dùng đạn tín hiệu thông chi. Một người khác nhúng nhúng vai sau đó nói. Cũng thế thả đạn tín hiệu Dứt lời Có người liền rút ra một cái vòng tròn quản Sau đó hướng về sau kéo một phát Thu một tiếng Đạn tín hiệu liền hướng lên bầu trời bay đi Hôm nay có thể hay không sáng quá Có thể nhìn thấy sao lúc này Đám người có chút hoài nghi Lúc này thế nhưng là ánh nắng mãnh liệt thời điểm Tín hiệu này đạn để lên Ở phía xa mà nói Ai sẽ chú ý đến a? Mặc kệ. Dù sao thiếu ra nói. Tới liền thả. Mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm. Hiện tại chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Dẫn đầu sau khi nói xong. Những người khác bắt đầu tìm vị trí nghỉ ngơi. Vị trí của bọn hắn đều rất có coi trọng. Lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng. Đồng thời cũng có nhất định năng lực phòng ngự. Nhìn từ điểm này. Bọn hắn hẳn là thường xuyên cùng một chỗ hành động đoàn đội Mà lúc này Mấy người thực lực yếu kia Bọn hắn rất rõ ràng cũng không phải là cái đoàn đội này người Bọn hắn an vị đang bảo vệ trong vòng nghỉ ngơi Trong đội hình không có vị trí của bọn hắn Có lẽ là đi đường mệt mỏi Giờ phút này đoàn người đều không có nói chuyện Đều đang nhắm mắt dưỡng thần Cũng có người đang ngồi tu luyện tại qua đại khái hai canh giờ đằng sau. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Mặt đất một lần mãnh liệt chấn động. Đem tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Bọn hắn nhìn thấy một đầu có một gian phòng ốt lớn nhỏ tinh thú. Trong cứ điểm bị để qua. Mà tinh thú bên cạnh đứng đấy một thiếu niên. Khương Tiểu Bạch Tiểu Bạch công tử thiếu niên không nói gì. Mà đầu lính kia cũng không có nói chuyện. Mấy người thực lực yếu kia đã mở miệng. Ngư khí của bọn hắn rất là kinh hỉ, Giống như là nhìn thấy thân nhân Tiểu Phương A Các ngươi làm sao cũng tới Ta không phải nói Các ngươi không dùng để Để Anna một người đến liền có thể Ở chỗ này Các ngươi sẽ là một cái gánh nặng Khương Tiểu Bạc nhìn xem mấy người hơi yếu kia Rất là trực tiếp nói ra Mà mấy người yếu này Một cách là Anna Mặt khác chính là tiểu phương ba người Ta nói tiểu bạc công tử Ngươi cũng không cần thẳng thắn như vậy á. Chúng ta là có tự biết hiển nhiên Chúng ta đời xuống sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về Chính là tới đưa tiến an na mà thôi Nàng một cái nữ hài tử Nhiều như vậy đại nam nhân Vẫn có chút không tiện Tiểu phương tức giận nói ra Nhiều như vậy đại nam nhân tiểu phương Ngươi chẳng lẽ là nữ giả nam trang chẳng lẽ nói Tên của ngươi gọi Tiểu Phương Mà không phải họ Phương Khương Tiểu Bạch nhìn xem Tiểu Phương Một bộ tiện tiện bộ dáng Cút là nam nhân Chúng ta không phải sợ an na Không có người quen sẽ không quen Tiểu Phương lập tức nhảy dừng lên Phấn nộ nói Thì ra là như vậy á Ta còn tưởng rằng ngươi nguyên lai là nữ nhân Hoặc là ngươi có một viên lòng của nữ nhân Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Khương tiểu bạch vấu ngực một cái. Một bộ bị hoảng sợ bộ dáng, Dạng như vậy để tiểu phương chỉ muốn hướng trên mặt của hắn đưa lên một cái nắm đấm. Ngươi sẽ như vậy nhát gan sao ngươi cũng dám trêu chọc thanh hỏa đoàn. Đồng thời còn triệt để chọc giận thanh hỏa đoàn. Đưa ngươi liệt vào nhị tinh cấp địch nhân. Ta tới đây mục đích chủ yếu cũng là vì nhìn xem ngươi có phải hay không còn sống. Có hay không thiếu điểm linh kiện? Tiểu Phương nhìn xem Khương Tiểu Bạch cẩn thận đánh giá. Nhị tinh cấp địch nhân bọn hắn sẽ biết đây là hơn một cái sai lầm lớn. Khương Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên biết mình thành thanh hỏa đoàn nhị tinh cấp địch nhân. Hắn gặp được thanh hỏa đoàn trực tiếp chính là đồng thủ chế ngự. Sau đó để bọn hắn lập tinh thể rời đi. Làm sao có thời giờ đến hỏi những này loạn thất bát tao? Sai lầm, ngươi là muốn nói cái gì Nói bọn hắn không nên dây vào ngươi sao Tiểu Phương hỏi Không Chọc ta liền chọc ta Cái kia không có vấn đề gì Đây vốn chính là sai Ta nói sai lầm là bọn hắn mới đem ta xác định đẳng cấp thành nhị tinh Ta làm sao cũng hẳn là là ngũ tinh cấp địch nhân có được hay không Khương Tiểu Bạch rất là khó chịu nói ra Ngươi cho ta có bao xa liền cút bấy xa Ngũ tinh cấp định nhân. Ngươi coi ngươi là ai a? Liền xem như tỷ tỷ ngươi việt sơ tình, thực lực trước mắt cũng không đủ tư cách. Coi như trên tiềm lực có thể thêm điểm, trước mắt cũng chính là tứ tinh. Tiềm lực dù sao cũng là tiềm lực, còn không có chuyển hóa làm thực lực chân chính trước đó, đều là ư. Tiểu Phương tức giận nói ra, Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 81 ta làm sao không biết xấu hổ tất cả mọi người mệt không Đây là ta vừa mới săn giết tinh thú Chờ ta làm thịt nướng cho mọi người ăn Khương Tiểu Bạch không nhìn Tiểu Phương lời nói Xuất ra môi cây truy thủ đến Đây cũng là tinh hóa vũ khí. Một thanh tinh hóa truy thủ vẫn rất có cần thiết. Những tinh thú này dùng phổ thông truy thủ đã rất khó phân giải đến mất rồi. Đương nhiên, hắn dạng này là có chút lãng phí. Người khác đều là dùng một thanh tinh hóa vũ khí giải quyết. Bất quá hắn cách này cũng không thể tính lãng phí. Bởi vì người khác tinh hóa một thanh vũ khí đều đã rất khó. Nhưng hắn tựa hồ tinh hóa ba thanh vũ khí đều dư xài. Hắn đều cảm thấy mình hẳn là lại tinh hóa một bộ áo giáp. Trang bị đến tận răng. Đến lúc đó bắt ai cắn ai. Không. Là xem ai khó chịu liền đánh người đó. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú phía dưới. Khương Tiểu bạch dùng ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian. Liền đem như vậy một đầu như một gian phòng ốt lớn nhỏ tinh thú cho phân giải hoàn tất Tất cả vật liệu đều chỉnh chỉnh tê tê tách ra Tinh thú huyết nhục, mấy người các ngươi cầm lấy đi ăn hết Liền các ngươi hữu dụng nhất, những người khác cũng không quá cần Khương Tiểu Bạc đem tinh thú huyết nhục đưa cho Anna bốn người Mà liền xem như tinh vinh cấp 6 tinh thú Tinh thú huyết nhục gia tăng cũng không phải rất nhiều Đương nhiên đây là nói số lượng, mà trong huyết nhục ẩm chứa tinh lực liền gia tăng rất nhiều. Tiểu Bạch công tử, chúng ta là Giang Đại Thiếu Người. Lúc này, đầu lính kia bắt đầu tới càng Khương Tiểu Bạch chào hỏi giới thiệu chính mình. Cũng để cho mình thủ hạ chính mình cầm thịt đi nướng. Đừng thật chờ Khương Tiểu Bạch nướng cho bọn hắn ăn. Khương Tiểu Bạch vừa nướng thịt một bên cùng đầu lính kia nói chuyện. Hắn cũng biết dẫn đầu là ai. Đây là hắn hợp tác với Giang Tạ Sinh một cái sinh ý. Giang Tạ Sinh muốn hắn máy bán hàng tự động. Bởi vì Giang Tạ Sinh nghĩ đến một chút sinh ý ý tưởng. Có thể phát huy máy bán hàng tự động này sở trường. Đến cùng là cái gì sinh ý ý tưởng. Khương Tiểu Bạch cũng không thèm để ý. Hắn chỉ phụ trách đem máy bán hàng tự động làm tốt. Bán cho Giang Tạ Sinh. Đồng thời cũng đem bản đồ giấy giao cho Giang Tạ Sinh. Để hắn đi tìm Hoàng Nguyệt Anh đến đặt trước chế. Lấy Hoàng Nguyệt Anh cơ quan thuật. Làm ra loại máy bán hàng tự động này rất đơn giản. Cách này kỳ thật cũng không khó. Khó khăn chỉ là không ai suy nghĩ. Đương nhiên, Khương Tiểu Bạch một chút đơn giản hóa lối suy nghĩ. Cũng có thể để Hoàng Nguyệt Anh kinh ngạc. Nhưng tin tưởng Hoàng Nguyệt Anh cũng sẽ không quá kinh ngạc. So sánh Khương Tiểu bạch học 6 ngày cơ quan thuật Liền đem nàng siêu việt sự tỉnh Cái này lại đáng là gì? Đối với bản vẽ có thể hay không chảy ra đi Khương Tiểu Bạc kỳ thật cũng không thèm để ý Bởi vì máy bán hàng tự động một khi xuất hiện Sớm muộn có người sẽ làm ra đến Đồng thời hắn cũng không có ý định làm sinh ý này Là giang tạ sinh muốn làm Bản vẽ giữ bí mật làm việc Tin tưởng Giang tả sinh sẽ hoàn thành Đương nhiên Sinh ý này làm thành đằng sau Giang tả sinh nói sẽ cho Khương Tiểu Bạc chia Cụ thể là bao nhiêu Khương Tiểu Bạc đều không có quan hệ tiền với hắn mà nói Đủ là được Không đủ dùng thời điểm Hắn còn có chính là biện pháp Ngày thứ hai Giang tả sinh đội ngũ liền liền đi Đồng hành còn có Tiểu Phương ba người Chỉ để lại Khương Tiểu Bạch cùng Anna hai người. Bọn hắn cũng không có hỏi thăm Khương Tiểu Bạch tại sao muốn để Anna tới đây. Kỳ thật cũng có thể là đoán được một chút. Nhưng tất cả mọi người không đi điểm phá. Đồng thời sẽ vì này giữ bí mật. Đi thôi, chúng ta lên đường đi sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, chúng ta liền dẹp đường hồi phủ. Tại đưa những người khác đi đằng sau, Khương Tiểu Bạch nhìn về phía nơi xa nói ra. u V. quy quy, mơ Anna gật gật đầu, nhìn xem Khương Tiểu Bạch trong lòng có rất nhiều cảm khái. Tại lần này người thừa kế nhiệm vụ trước đó, nàng cũng không có nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Không nghĩ tới sinh tử ngay tại trước mặt mình phát sinh. Không nghĩ tới người thừa kế này nhiệm vụ còn có thể sẽ thành công. Càng không có nghĩ tới chính mình vậy mà bắt đầu nghiêm túc như vậy tu luyện. Đồng thời hiệu quả vậy mà rất không tệ. Theo Khương Tiểu Bạch xâm nhập rừng cây đằng sau. Loại cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện. Một loại được bảo hộ cảm giác. Nàng ra thích loại cảm giác này. Nhưng cũng biết mình không nên chỉ có thể được bảo hộ. Còn cần có năng lực chính mình bảo vệ mình. Thực lực của ngươi tiến triển rất nhanh. A đều đã là tinh binh. Mấy tháng này phát dục tựa hồ không tệ A. Khương Tiểu Bạch giữa đường lúc nghỉ ngơi. Đối với Anna có chút tán thưởng. Chỉ vì lần này Anna biểu hiện muốn so lần trước tốt hơn nhiều Lưu manh Anna mặt đỏ lên Hai tay ôm chặt ở trước ngực nghiêng người đối với Khương Tiểu Bạch Cũng trở nhìn Khương Tiểu Bạch một chút Dựa vào Ngươi nghĩ gì thế Ta nói ngươi thực lực phát dục Khương Tiểu Bạch kém một chút Không có đem mới vừa uống nước trà phun ra ngoài Được rồi Thân thể giống như cũng phát dục một chút Cao lớn Nhưng có nhiều chỗ phát sụp cũng không tốt. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Khương Tiểu Bạch cố ý biểu lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Hử an na khó chịu hử một câu. Đến ăn khối ngực nhô ra thịt bồi bổ. Khương Tiểu Bạch từ trên gà nướng rút lui một miếng thịt. Gà nướng này tự nhiên không phải phổ thông gà nhà. Là trong núi một loại loài chim. Cùng gà tương đối giống. Nhưng hình thể to lớn. cũng mười phần hung mãnh. Bất quá, hương vị đi lên nói, cùng thịt gà tương đối giống, đồng thời cảm giác càng thêm trơn mềm, là một loại khó được mỹ vị. Khương Tiểu Bạch gặp được loại này gà rừng, liền sẽ lập tức săn giết, mặc kệ nó thú hồn đối với hắn có hữu dụng hay không, không cần An Na trực tiếp trả lời. Nhưng đây là trên miệng Nàng hay là lấy đi khối kia ngực nhô ra thịt bắt đầu ăn Đương nhiên Đây tuyệt đối không phải là vì cần bồi bổ Chỉ là khối thịt này ăn ngon Đồng thời nàng là đói bụng Ngươi liền tiếp tục tu luyện ngọc nữ tâm kinh thứ này thích hợp ngươi Khương Tiểu Bạch nhìn một chút Anna nói ra Hắn hôm qua liền đã đã kiểm tra Anna tình huống Phát hiện Anna không có giống như hắn Tiến vào tinh binh giai đoạn đằng sau Nguyên bản công pháp độ thích hợp thấp xuống. Nàng lại còn lên cao mấy cái điểm. Ngấm lại cái này cũng coi như bình thường. Có người giảm xuống liền biểu thì có người tăng cao. Chỉ là vừa vặn chính mình giảm xuống người khác tăng cao mà thôi. Như vậy cũng tốt. Không cần đi cân nhắc muốn hay không nhắc nhở nàng đổi công pháp. Người ta không cần đổi. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng cảm thấy. Ta tu luyện đằng sau Đều để ta có một loại ảo giác Cảm thấy mình là một cái thiên tài Anna khẽ mỉm cười nói Ngươi nói không sai Đây là một loại ảo giác Khương tiểu bạch gật gật đầu Ta còn có một loại ảo giác Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như cao lớn không ít Trước đó ngươi chỉ cao hơn ta một cách đầu Hiện tại giống như có một nửa Anna nói ra Đây không phải ảo giác Ta đây là tại dài thân thể. Ai? Ta vốn là đã có anh Tuấn vô cùng mặt. Hiện tại lại có dáng người hoàn mỹ này. Nhìn xem cơ bắp cân xứng này. Nhìn xem đôi chân dài này. Cách này khiến những Mỹ Nam tử tự nhận là anh Tuấn tiêu sái kia sống thế nào a. Khương Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói ra. Ngươi! Không biết xấu hổ Na qua một hồi lâu đằng sau mới đưa lời này nói ra. Nói mò gì, ta làm sao không biết xấu hổ, ta còn muốn dựa vào mặt ăn cơm đâu. Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. Hay là nói chính sự đi. Ngươi tìm được Bích Lam Thú Sao Anna tại một lát sau đằng sau. Tại tiêu diệt mấy khối thịt gà đằng sau. Mở miệng dò hỏi. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì.